Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4023 Ba Đại Ma Tôn Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz Thì cứ như vậy Lâm Hiên sông mạnh sông thẳng Rõ ràng địch nhân chỉ Có một chúng ma tôn lại không thể làm gì Ngược lại bị giết được chạy Chối chết mất Tiếng rượu khóc sói chu bên tai không rước nhiều Rất nhanh cái kia tiếng nổ mạnh càng kinh động đến phía ngoài vực. ngoại thiên ma. Chúng ma đầu trên mặt tràn đầy kinh nghi. Muốn nói những năm gần đây. Này tiên đạo Minh cũng không phải là không có đối với bọn họ phát. Động qua công kích nhưng phần lớn là quấy rối thăm dò mà thôi. Không. Đáng giá nhắc tới. Chỗ ảnh hướng đến khu vực cũng không quá đáng là thiên ma đại quân. Đóng quân bên ngoài mà thôi. Có thể giờ phút này. Cái kia hỗn loạn lại đến từ doanh chứng ở chỗ sâu trong. Đây chính là. Chúng ma tôn đại nhân tủ cư chỗ. Điều này sao có thể đây. Ai ăn tim gấu gan báo giám công kích chỗ đó. Bọn hắn lại là làm sao mà càng mấy trăm dặm ma tộc doanh trứng mà. Không bị phát hiện mà. Rất nhiều nghi hoạt. Lại để cho chúng vực ngoại thiên ma trên mặt biểu lộ đều bị kinh ngạc. Chiếm cứ. Hết lần này tới lần khác chúng ma tôn ốt còn không mang nổi mình ốt. Không ai đi ra ra lệnh mà lòng hiếu kỳ mọi người đều có vực ngoại. Thiên ma cũng không có thể ngoại lệ. Vì vậy một ít gan lớn thiên ma. liền chính mình tiến về trước tìm tòi cuối cùng rồi. Giống như này đảm lượng tỷ lệ không nhiều lắm. Nhưng ngấm lại thiên ma Đại quân kinh người mức Vì vậy tuyệt đối nhân xấu Cũng sẽ không thiếu Đi bọn người kia gia nhập Biểu hiện ra làm cho mình gặp Phải cường địch Trở nên thêm nữa trên thực tế Nhưng là bằng không thì Bởi vì mới Gia nhập vực ngoại thiên ma Tu vi càng thêm so le giỏi Phân thần Đồng huyền có thậm chí mới nguyên anh ly hợp kỳ Tồn tại như vậy Làm sao có thể đối với Lâm Hiên cấu thành uy hiếp? Hoàn toàn trái lại, sự gia nhập của bọn hắn cho những ma tôn kia thêm. Phiền còn kém không nhiều lắm. Dù sao Lâm Hiên là đơn thương đột mã xâm nhập nơi đây, lọt vào trong. Tầm mắt có thể đạt được tất cả đều là địch nhân, không có ngộ thương. Vừa nói, vì vậy hắn chút nào cố kỳ cũng không, không ghiêng nể gì cả thi triển. Phạm vi lớn sát thương pháp thuật. Lập tức khắp thiên lôi hỏa khoảnh khắc rồi lại biến thành băng phong. Bất chấp mọi thứ lướt rồi. Nói ngắn lại kim Mộc thủy hỏa thổ. Lâm hiên là mảy may quy luật cũng. Không bắt được cái kia để chỗ nào cái. Sau đó lại thi triển ra hóa kiếm vi ti. Nhưng thấy trên bầu trời ngân. Quang như mưa tung hoàng xuyên thẳng qua tiếng kêu thảm thiết cơ hồ. Là liên miên chập trùng. Đồ kiếp kỳ ma tôn tốt còn nói. Lúc này kịp phản ứng tổng còn có thể. Ngăn cản một chút. Ma tu vi hơi kém thiên ma. Một cái hai cái có thể đã ngược lại rồi. Xui xẻo. Dính sẽ chết đụng liền vong. Dường như nổ nồi con kiến sống nhau. Chạy chối chết đều xem như tốt rồi. Còn có một chút mù quáng thả ra bảo vật, kết quả Lâm Hiên không có đập. Vào, người một nhà ngược lại là đá ngộ thương vô số. Tục ngữ nói, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Dùng Lâm Hiên thực lực, tình cảnh càng là hỗn loạn càng là thành. thạo kết quả, một phen hỗn chiến xuống, vực ngoại thiên ma vẫn lạc vô số. Lâm Hiên cũng tại chỗ đó vui vẻ mà cười cười. Cuộc diện so với chính mình tưởng tượng còn có lợi tiếp tục như vậy. giết chết bình thường ma tôn mong muốn là tuyệt đối có khả năng đạt thành địa phương. Nhưng mà đúng lúc này một tiếng gào to truyền vào trong tay, giường. Như sấm sét giữa trời quang một đám ngu xuẩn đều ở lại chỗ này làm. Cái gì toàn bộ cút ngay. Lời còn chưa dứt một cố kinh người linh áp từ bầu trời trong rơi. Xuống, không đúng, không phải một cỗ tổng cộng có ba đảo nhiều đến từ bất. Đồng phương hướng toàn bộ là độ kiếp hậu kỳ linh áp không sai. Thời cơ góc độ đều là vừa đúng, vừa vặn đem Lâm Hiên vây quanh ở. Trung tấm, ma nham thành chủ. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia dị sắc. Bởi vì nghe được âm thanh gào to, mặc kẻ tu vi như thế nào, những vực. Ngoại thiên ma kia kể cả ma tôn cấp bậc cường giả toàn bộ cũng như giống như thủy triều hướng lui về phía sau đi. Bất quá ngắn ngủn mấy hơi công phu trước mặt liền đáp khỏi rồi thật. Lớn một mảnh đất trống, lâm hiên sắc mặt không khỏi trở nên khó coi vô cùng. Nước quá trong ít không có cá, càng là hỗn loạn hắn càng có thể lấy. Hạt xẻ trong lò lửa bay đu bót ba lên đường văn tử. Hôm nay những ma đầu này toàn bộ thối lui, chính mình còn muốn tưởng. Thừa dịp loạn giết chết bọn hắn có thể đã khó vậy. Bất quá Lâm Hiên trên mặt cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi, cũng không có. Tính toán phá vòng vây hồi phủ. Thành quả chiến đấu rất không tồi, nhưng khẩu vị của hắn nhưng là càng kỳ quái hơn. Nếu như đã tìm được chính chủ nhân, Lâm Hiên đều muốn một lần vất vả. Suốt đời nhàn nhã đem cái này ma nham thành chủ diệt đi Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được Lại làm cho nét mặt Của hắn ngây người Muốn biết lâm hiên hôm nay đã cùng hóa thân tụ hợp Mà hắn hóa thân Có từng kinh chống lại qua ma nham thành chủ Trong ký ức của hắn đối phương hẳn là dùng thân cao hơn một trượng Như nham thạch thứ đồ tầm thường Đương nhiên Như cũ là hình người Địa phương Nhưng ma nham danh xưng Nhưng tuyệt không phải loạn lấy Mà là thật Sự có chuyện lạ địa phương Nhưng trước mắt này cái gia hỏa Không đúng Phải nói là ba cái Chính mình ngay phía trước một cái Chắc chắn cùng trí nhớ trinh lịch Dường như Là cái kia do đen xì nham thạch Cấu thành quái vật Cũng chính là cùng Mình đã từng đã giao thủ ma nham thành chủ. Kỳ quái là bên cạnh hai cái. Một hai đầu bốn tay toàn thân bị ngăm đen lân phiến bao bọc. Con mắt làm màu trắng bạc. Chỗ phát ra ma khí kinh người vô cùng. Sau lưng còn có một biên bức. Bộ dáng cái cánh. Cái khác chợt nhìn cùng tích dịch không sai biệt lắm. Nhưng cẩn thận. Nhìn. Rồi lại là người hình quái vật toàn thân cũng bị tiền đồng lớn. Nhỏ lân phiến bao bọc. Cái kia lân phiến màu sắc đỏ thấm như máu. Sau lưng cái đuôi giống như là một cái hung mãnh mãng xà. Tại đó từ từ đông đưa lấy. Biểu hiện ra nhìn cũng không có gì không ổn. Ma nham thành chủ mang. Theo hai gã khác thủ hạ đắc lực đem chính mình vây quanh. Nhưng mà thật là như thế sao? Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ đấy. Lâm Hiên thần thông khác không đề cập tới thần thức thế nhưng là có. Thể cùng chân tiên so sánh với. Vì vậy hắn cảm thấy. Trước mắt ba đầu ma vật. Khí tức nhưng thật ra là tương liên đấy. Ăn. Đây là ý gì đây? Nói đơn giản chính là Lâm Hiên cảm thấy chính mình đối mặt không? Phải ba đầu ma vật mà là một cái ăn tựa hồ còn không có nói rõ ràng. Càng đơn giản thuyết minh chính là chỗ này ba người nhưng thật ra là một người. Tuy rằng hình dáng tướng mạo cũng không giống nhau thế nhưng chỉ là biểu tượng kỳ thật bọn họ là đồng khí liên chi đồ vật. Có thể hóa thân cũng sẽ không nhớ lầm. Nói như vậy ở trên lần sau đại chiến thời điểm đối phương còn có dấu rốt. Cũng không có thần thông ra hết. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên không khỏi bắt đầu. Phỏng đoán cái này ba cái ra hỏa cuối cùng cái nào là bản thể cái. Nào hai cái, lại là hóa thân đây. Nói thật thiệt tình phân biệt không ra. Ba người khí tức đều là cường đại đến cực chỗ. Xem ra để nhất ma tôn cũng không phải ăn nói bậy bạ đối phương thật. Sự có lấy nhưng ngược lại ứng với thực lực kinh người. Đem điểm này biết rõ ràng, như đổi một người tu sĩ chỉ sợ cũng biết. Khó mà lui rồi. Nhưng mà Lâm Hiên cũng không có làm như vậy. Cường Thịnh trở lại cũng không quá đáng ma tôn mà thôi. Nếu là liền hắn đều không đối phó được, vậy còn như thế nào đối mặt tư? Vô! Có thể hay không đem diệt trừ tổng còn muốn thử một lần mới rõ ràng. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên không chút do dự động. Thủ, đang tại ở đây vực ngoại thiên ma. Phải biết rằng hắn lúc này thế nhưng là thân hãm thiên ma ở chỗ sâu. Trong còn dám chủ động nganh đón địch chỉ là phần này khí độ tự. Khiến người thuyết phục không thôi. Mắt thấy cổ cung tu du kiếm muốn bay vút đi ra ngoài. Trong lúc này giữa nham thạch ma tôn lại lên tiếng chậm đắc. Như thế nào? Lâm hiên lông mày nhíu lại. Thật đúng là ngừng động tác. Dù sao đắc. Không có rồi tập kích hiệu quả. Muộn một chút đồng thủ cũng giống nhau. Đấy. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?